nhưng cũng có thể không tìm ra để tôi dẫn đi mới chắc Lý Tầm Hoan chưa nói thì lão già đã chặn ngang người còn có chuyện của ngươi Lý Thắng Hoa không cần ngươi phải dẫn đường đâu tôn tiểu bạch chu mỏ cúi đầu mặt đang ửng đỏ Chầm ngơ một lúc Lý Thắng Hoa bộ vòng tay tại hạ xin cáo từ trong lòng hắn hình như có nhiều điều muốn nói